Sau một tiếng ngâm khẽ, thời không chi luân đang lờ mờ không ánh sáng đột nhiên tản mắt ra kim quang trói mắt, tốc độ xoay tròn nhanh lên rất nhiều, không đợi mọi người có phản. Ứng, hưu, một tiếng bay lên, treo trên đỉnh lưu tinh tòa thành như mặt trời đỏ rực, bị làn kim quang trói mắt bao phủ, dù là quân sĩ liên quân hay là đám trọng tài giả đã đầu hàng, tất cả đều ngã xuống, nhanh chóng hóa thành một vũng máu. Chỉ còn một lũ vong hồn bay trong không trung Mấy trăm vạn đại quân Trong nháy mắt đã bị tiêu diệt Từ vị diện lưu lãng giả Cho tới binh lính bình thường Không một ai có thể thoát A, Chúng kế Chúng ta đã tất cả đều chúng kế Chúa tể Chúa tể đang ở bên cạnh chúng ta Chỉ có chúa tể tự mình ra tay Mới khiến cho thời không chi Luân có uy lực kinh khủng như vậy Thiên cô biến sắc Hoảng sợ nhìn xung quanh Khóe miệng chảy ra một tia máu, thân thể lung lay muốn ngã, khổ sở dựa vào vách tường khắc đầy phù văn. Bọn lính nhanh chóng hóa thành vũng máu, nàng và đám người lôi mông dựa vào thực lực cường đại mới may mắn thoát được một kiếp. Nhưng người cũng bị thương nặng, dù là dương lăng và 12 tổ vu có phản Ứng rất nhanh cũng rất vất vả mới chống lại được uy năng của thời không chi luân. Chúa Tể đang ở bên cạnh chúng ta, là ai? Rốt cuộc là ai? Nghe Thiên Cô nói thế, những người may mắn còn sống đều chấn động, hoảng sợ nhìn xung quanh. Vinh đệ thân thuộc khi xưa, chỉ ít phút nữa có lẽ sẽ biến thành địch nhân kinh khủng, cũng không ai biết rốt cuộc ai là Chúa Tể. Thiên Cô bị Chúa Tể khống chế trăm ngàn vạn năm, từng vô số lần mượn mượn một bộ phận thần thông của thời không chi luân để quản lý thần chi tù lao, nên rất là quen thuộc với thời không chi luân, không thể nào phán đoán sai được. cường giả có thể toàn lực khống chế thời không chi luân trong nháy mắt giết chết trăm ngàn vạn đại quân tất nhiên là chỉ có chúa tể mà thôi chúa tể rốt cuộc ai là chúa tể trước đó chúa tể đã đi đâu chẳng lẽ nhìn thần điện trống trãi nhìn thời không chi luân kinh khủng trên không dương lăng chấn động tương truyền rằng đến bây giờ trong lịch sử có tổng cộng hai mươi tám đời chúa tể cũng không ai biết những chúa tể trước đây đã đi đâu Ngoại trừ mình và 12 tổ vu thì tất cả đám người còn sống sót bên trong thận điện vừa vặn có hai tám người lạnh lạnh thấu xương. Nhìn mọi người quen thuộc ngày xưa, Dương Lăng tự nhiên cảm thấy rất lạnh, mồ hôi đầm đìa. Cảm giác bất an trong lòng làm cho người ta không thể hít thở được. Ấn ký hình tháp ở mi tâm cũng nóng lên rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 826, thần chi quốc độ trong lúc mọi người ở đây đang nghi ngờ lẫn nhau, thì thời không chi luân trên không trung chợt vang lên một tiếng ngân khẽ, vận chuyển với tốc độ rất nhanh, phát ra kim quang trói mắt, trong nháy mắt, mọi người cảm thấy mắt mình đau nhức, theo bản năng liền nhắm mắt lại. Chỉ trong nháy mắt, mở mắt ra nhìn không khỏi cảm thấy kinh hãi, thần điện khắc đầy phù đồng đã biến mất, tòa thành máu chảy thành sông cũng biến mất. Thay vào đó xuất hiện trước mắt mọi người là một mảnh rừng rậm nguyên thủy mênh mông. Đưa mắt quan sát, khắp nơi đều là những cây cổ thủ chọc trời, cành lá rậm rạp che khuất ánh mặt trời, gió lạnh thổi từng cơn. Ở chỗ sâu sâu bên trong rừng rậm, mơ hồ có thể thấy những hài cốt không biết là của loài người hay của ma thú. Trong nháy mắt, mọi người đã đi tới một nơi xa lạ, trong không trung tràn ngập một cổ năng lượng ba động mít mờ. Cho dù thần thức có mạnh đến đâu cũng không thể nào cảm ứng được tình huống của cả khu rừng rậm. Dương lăng thử vài lần, nhưng phát hiện ra không chỉ không cảm ứng được bên ngoài, mà ngay cả Vu tháp cũng mất đi cảm ứng, tình hình thật sự không ổn. Đây, đây là đâu? Chúa tể, chúa tể xuất hiện rồi. Nhìn khu rừng rậm âm u, mọi người lấy làm kinh hãi, nhất là mấy chủ thần có thực lực tương nhất càng mặt mày tái nhợt. Dù cho tên nào chậm phần ứng Cũng hiểu được đã rơi vào cái bẫy do chúa tể bày ra Vốn tưởng rằng có thể dựa vào người đông thế mạnh Mà giết chết chúa tể đang tĩnh tu dưỡng thương bên trong thần điện Không ngờ rằng vô tình đã bước chân vào cái bẫy do chúa tể bày ra từ trước Một lưới bị bắt hết Ha ha ha Những người khiêu chiến đã đến Hoan nghênh các vị đến với thần chi quốc độ Khi mọi người ở đây còn đang khẩn trương, thì trong không trung truyền đến một thanh âm khàn khàn. Nơi này là nơi linh hồn an nghỉ, nơi này là điểm cuối cùng của tánh mạng. Nếu may mắn thoát ra được, thì sẽ chính thức trở thành khiêu chiến giả. Còn thất bại, thì vĩnh viễn sẽ yên nghỉ nơi đây. Âm thanh khàn khàn phiêu hút không chừng, như truyền đến từ chân trời xa xôi, hay là vang lên ngay bên cạnh mình. Sau đó tiếp tục trở lại trạng thái yên tĩnh. Mịt mờ không có tiếng gió, không côn trùng kêu hay chim hót. Ngoại trừ những tiếng thở dốc và tiếng tim đập mạnh của mọi người ra thì hoàn toàn im lặng, im một cách đáng sợ. Thần chi quốc độ, mọi người đều kinh hãi, dương lăng cũng không ngoại lệ. Trong khoảng thời gian ngắn, cho dù thần thức có mạnh hơn nữa, hắn cũng không thể nào xác định được rốt cuộc chúa tể đang ở đâu, vẫn bị một tòa ảo trận che mất cảm giác. Trong mơ hồ... Cảm giác này có đốt chút tương tự như không gian vu tháp. Lôi mông đại nhân. Là đội trưởng Lưu Vân Chiến đội và là đại trưởng Lão Liên Minh. Ngươi rất nhiều kinh nghiệm. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Khiêu chiến giả có nghĩa gì? Thần chi quốc độ là nơi nào? Chúng ta nên làm thế nào mới có thể đi ra? Ca đặc chủ thần có thực lực tương đối thấp mặt không còn chút máu. Không có biện pháp gì. Khi nãy... Mặc dù hắn may mắn thoát được một kiếp, nhưng lục phủ ngủ tạng bị công kích thiếu chút nữa là vỡ ra trên ngực đã bê bết máu, bị thương không nhẹ, nhìn vẻ mặt nặng đề của lôi mông, hắn biết việc này không hề đơn giản. Đại trưởng lão, bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Tinh không thành chủ tạp mai long khóe miệng lại chảy ra một vết máu, vừa nói vừa khó khăn hít vào một hơi, nhìn bộ dáng, dường như cũng bị thương không nhẹ. Lôi mông đại nhân, làm sao bây giờ? Đối mặt với tình thế không ổn, mọi người vô cùng lo lắng, đặt hết hy vọng vào lôi mông với kinh nghiệm phong phú của. Có thể sống sót sau đợt công kích của thời không chi luân, mọi người ở đây đều thật không đơn giản. Nhưng nếu nói đến kinh nghiệm phong phú, không ai có thể sánh bằng lôi mông. Thân là đội trưởng Lưu Vân Chiến đội và Đại trưởng Lão của Liên minh, Lôi mông cả đời đã trải qua biết bao nhiêu phong ba sóng gió, đã tích lũy được kinh nghiệm phong phú. Đây rốt cuộc là nơi nào, ta cũng không rõ lắm. Thấy Dương Lăng cũng đang khẩn trương nhìn mình, giống như cũng không có biện pháp tốt nào để giải quyết. Lôi mông âm thầm thở dài một hơi, từ từ nói tiếp. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể chọn một hướng mà đi. Cho dù khu rừng rậm này có lớn đến đâu Cũng có lúc đi ra khỏi đây Lôi mông cũng khẩn trương trong lòng Không biết đây rốt cuộc là nơi nào Cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt Nhưng hắn hiểu ở thời điểm quan trọng này Phải đứng ra ổn định lại sự sợ hãi của mọi người Đem tất cả mọi người đoàn kết lại chung một chỗ Nếu không, nếu mọi người xảy ra xung đột Thì càng rắc rối hơn Thảo luận một chút Dưới sự hướng dẫn của lôi mông, mọi người chọn điểm mốc là ngọn cây hướng đông mà bay đi, càng bay càng nhanh, hy vọng có thể mau mau bay ra khỏi khu rừng rậm trổ quái này. Nhưng không ngờ, mấy canh giờ sau vẫn không nhìn thấy được bìa rừng, nhìn mãi vẫn không thấy được điểm cuối của khu rừng, mênh mông như hải dương. Nếu không phải gặp phải những bộ hài cốt khác nhau, có lẽ vẫn tưởng rằng vẫn ở chỗ cũ. Không đúng. Bay như vậy tuyệt đối không phải biện pháp, chỉ sợ kiệt sức mà chết vẫn chưa ra khỏi khu rừng rậm quỷ quái này. Mấy người cắn răng bay nhanh với tốc độ nhanh nhất, được một lúc lâu, ca đặc chủ thần vốn đang bị thương nặng thật sự không chịu đựng nổi nữa, hạ xuống mặt đất mà há mồm thở dốc. Nhìn mọi người đang lần lượt hạ xuống, từ từ nói tiếp, khi chưa vào thần điện, trong lòng ta đã có một dự cảm xấu. Nếu như không đoán sai thì ngay khi chúng ta đi vào, Chúa Tể có thể đã hóa thân thành một người trong số chúng ta, hoặc là linh hồn đã nhập vào một ai đó. Chủ thần ca đặc đang bị thương nặng thở hổn hển, vừa nói vừa hoảng sợ nhìn xung quanh, vô ý thức giữ khoảng cách với mọi người. Mặc dù chưa có chứng cứ, nhưng theo bản năng đã từng tham gia chiến trường trăm ngàn vạn năm qua, làm cho cảm giác bất an trong lòng hắn ngày càng mãnh liệt. Mỗi một người đều có thể là chúa tể. Bây giờ ngoại trừ bản thân mình ra, hắn không tin vào bất cứ ai. Đúng, ta cũng có cảm giác chúa tể ngay ở bên chúng ta. Chủ thần lạp luân tư chủ tu linh hồn pháp tắc cũng nói ra ý của mình. Đám chủ thần còn lại đều khóe léo tạo khoảng cách với nhau, quét mắt qua tất cả mọi người. Sau đó rơi xuống thiên cô đang ôm cổ cầm trong tay. Chúa tể có thể là bất cứ ai. Nhưng không trong chúng ta, có vài người là đáng nghi ngờ nhất, ai có quan hệ thân mật nhất với chúa tể, ai có thể sử dụng thời không chi luân, thì kẻ đó rất có thể là chúa tể. Chủ thần Lạp Luân Tư chỉ đôi chút ám chỉ, nhưng cường giả tuyệt thế Tăng Cổ Lạp cầm trường kiếm trong tay trực tiếp nói rõ mình đang nghi ngờ ai nhất, vừa nói vừa khẩn trương nhìn chằm chằm vào thiên cô ở cách đó không xa, mọi người đều biết. Chỉ có thiên cô là hết lòng làm việc cho chúa tể Trăm ngàn vạn năm qua đó vẫn một mực canh giữ thần chi tù lao Mặc dù ngoài mặt là nói do tình thế bắt buộc Nhưng ai biết được nàng và chúa tể thực sự có quan hệ gì Ai có thể chứng minh linh hồn nàng chưa tiêu tan Trở thành hóa thân hay khôi lỗi của chúa tể Huống chi trừ thiên cô ra Còn có ai đã từng tiếp xúc qua thời không chi luân trong truyền thuyết Còn ai có thể vận dụng thần thông kinh khủng như vậy, vô cùng hoảng sợ, nên ngoại trừ liên minh đang đứng chắn trước mặt thiên cô, thì hầu như tất cả mọi người đều coi mục tiêu là thiên cô. Bọn lôi bạo tinh quân và lưu lãng kiếm tôn không nói gì, nhưng cũng vô ý thức giữ khoảng cách với thiên cô. Chúa tể quá kinh khủng, đúng như tang cổ lạp đã tĩnh tu trong thần ma mộ chàng trăm ngàn vạn năm qua nói. Không ai có thể khẳng định thiên cô lúc này có phải là thiên cô của trăm ngàn vạn năm trước hay không? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ta có thể không tin vào mắt mình, nhưng tuyệt đối sẽ không hoài nghi cái nhìn của đại trưởng lão. Mọi người chĩa mũi nhọn vào thiên cô, nhưng tinh không thành chủ tạp mai long lại đi ra. Tiên ni á không thể nào là chúa tể đang ẩn núp bên cạnh chúng ta. Nếu không nàng sao có thể toàn lực tấn công kiếm nô ở trước cửa thần điện, làm sao có thể ở thời khắc mấu chốt không để ý gì hết mà lao về phía thời không chi luân, để chúng ta có thời gian chuẩn bị. Lôi mông đại nhân kinh nghiệm phong phú, tự nhiên sẽ không nhìn lầm người, có điều quan tâm sẽ bị loạn lên, chuyện này liên quan đến người mình yêu nên sẽ khác, cường giả tuyệt thế tang cổ lạp mặt không biến sắc. Hô, một tiếng dơ trường kiếm sắc bén trong tay lên không, lạnh lùng nói tiếp, có một biện pháp rất đơn giản để phá vỡ thần chi quốc độ, chính là trực tiếp giết chết dấu chúa tể đang ở bên cạnh chúng ta, càng nhanh càng tốt. Giết thiên cô, nhìn tên cường giả tuyệt thế tang cổ lạp đang đằng đằng sát khí, mọi người đều chấn động, khiếp sợ trôi qua, bọn lưu lãng kiếm tôn và lôi bạo tinh quân trầm mặc không nói, đứng im không nhúc nhích. Nhưng đều vô ý thức dơ trường kiểm trong tay lên Người không vì mình Trời chu đất diệt Lôi mông rất cường đại Không ai muốn đối đầu với hắn Cũng không ai muốn bị lưu vân chiến đội Và liên minh truy sát nếu như ra tay với thiên cô Nhưng đối với tình huống nhạy cảm này Vì muốn nhanh chóng giải vây Bọn chủ thần ca đặc và tang cổ lạp Không có lựa chọn nào tốt hơn Thả giết sai còn hơn bỏ sót Dù cho thiên cô không phải là chúa tể Bọn họ cũng không có biện pháp nào tốt hơn Thiên cô là đối tượng nghi ngờ nhất Ta và tiên ni á cùng nhau lớn lên từ nhỏ Bến nhau đã trăm ngàn vạn năm Không ai có thể quen thuộc nàng đến từng hơi thở như ta Không ai có thể giành về mọi thói quen bình thường của nàng bằng ta Từ từ nhìn về phía bọn chủ thần xa đặc đang đi tới Lôi mông lạnh lùng nói Mặc dù đã sớm chuẩn bị Nhưng không nghĩ là điều hắn lo lắng nhất vẫn xảy ra Dừng lại một chút rồi nói tiếp Ta có thể cam đoan tiên ni á Tuyệt đối không phải là chúa tể Nhưng các ngươi nếu không tin Ta cũng không còn biện pháp nào Muốn giết chết tiên ni á Vậy hãy bước qua xác của ta Lôi mông gắt gao che Trước người thiên cô giơ cao hỏa văn kiếm sắc bén lên Vừa nói vừa từ từ đảo mắt qua từng người Dù chết không toàn thây Hắn cũng không cho phép Bất cứ kẻ nào làm thương tổn thiên cô Lôi mông Có thể chết cùng huynh, ta cũng mãn nguyện rồi. Thiên cô rơi lệ đầy mặt, những kỷ niệm trước kia chợt ùa về trong đầu. Nhớ lúc hai người còn trẻ, và thời gian tu luyện cùng nhau. Nhớ về lúc hai người cùng nhau du sơn ngoạn thủy, cùng nhau thăm dò nơi. Tận cùng Hải Dương, thật ra, muốn phán đoán rốt cuộc ai là chúa tể. thì vẫn còn một biện pháp. Ngay trước khi vụ việc bùng nổ, Dương Lăng dưới sự hộ vệ của 12 tổ Vu và Ngũ Hổ thượng tướng từ từ đi ra, lạnh nhạt nói tiếp, thân là một linh hồn đại Vu, chỉ cần các vị phối hợp ta sẽ rót thần thức vào trong đầu các ngươi rồi cẩn thận lục soát một lần. Như vậy ta có thể đoán được rốt cuộc ai chính là chúa tể hoặc đang là khôi lỗi bị hắn khống chế. Đúng như lời tên tang cổ lạp này nói. biện pháp tốt nhất cũng là trực tiếp nhất phá vỡ thần chi quốc độ chính là trực tiếp giết hoặc tìm ra chúa tể trong khoảng thời gian ngắn dương lăng không biết làm sao phá giải thần chi quốc độ thần bí này nhưng đối với dương lăng nếu như mọi người hợp tác thì tìm ra chúa tể cũng không có gì khó khăn cả chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương 827 nguyên lai like thị tha không thể nào Tuyệt đối không thể nào. Dương Lăng vừa dứt lời. Chủ thần ca đặc đã lên tiếng. Bây giờ, mỗi một người đều có thể là chúa tể. Dương Lăng đại nhân, linh hồn pháp của ngươi rất mạnh. Ma thú đại quân của ngươi cũng đã lập công lao lớn nhất trong lần công phá lưu tinh tòa thành. Nhưng, ai có thể đảm bảo ngươi không phải là chúa tể? Để mặc cho người khác rót thần thức vào trong óc mình, đây có nghĩa như thế nào? Đây có nghĩa là dẫn sói vào nhà Giao tinh mạng của mình cho người khác Không cẩn thận có thể hồn phi phách tán Nhất là đối với Dương Lăng Ma thú chủ thần chủ tu linh hồn pháp tắc mà nói Nếu để mặc ho hắn đem thần thức cường đại rót vào óc mình Thì không khác gì đưa cổ ra cho hắn muốn chém thì chém Chỉ cần Dương Lăng có dụng ý khác Chỉ sợ không một ai có thể an toàn thoát khỏi Hồn phi phách tán Thậm chí có thể bị hắn nhân cơ hội lưu lại linh hồn lạc ấn, từ đó sẽ trở thành khôi lỗi của hắn. Chuyện này tuyệt đối không thể. Cường giả tuyệt thế tang cổ lạp mặt lạnh như băng, từ chối ngay biện pháp mà Dương Lăng vừa nói ra. Ngoại trừ đám người lôi mông và thiên cô trầm ngâm không nói ra, ai cũng lớn tiếng phản đối đề nghị của Dương Lăng. Có thể sống sót sau lần tấn công đầu tiên của thời không chi luân, không ai là kẻ yếu. Đều hiểu sự đáng sợ nếu để Dương Lăng rót thần thức vào trong óc mình. Nhất là chủ thần ca đặc, càng lớn tiếng phản đối, vừa nói vừa hung hăng nhìn chằm chằm vào Dương Lăng, sát khí tỏa ra mãnh liệt. Chẳng lẽ, người này chính là chúa tể? Nhìn chủ thần ca đặc đang cố gắng phản đối ý kiến của mình, Dương Lăng trong lòng vừa động. Bất luận đám người chủ thần ca đặc hay cường giả tuyệt thế tang cổ lạp. Tất cả đều không phải là đám cường giả tuyệt thế mà lôi mông mời tới. Trước đó mình và bọn họ không có qua lại gì. Nếu như nói chúa tể đang ở ngay bên cạnh, rất có thể là một trong những người đó. Đúng vậy, để cho ta rót thần thức vào trong óc quả thật rất nguy hiểm. Nhưng, dương lăng lạnh lùng nhìn mọi người một cái. Dừng lại một lát trên người chủ thần ca đặc đang cố gắng phản đối. Lạnh nhạt nói tiếp, các ngươi không có sự lựa chọn. Hoặc phối hợp hành động với ta, để ta đem thần thức thẩm thấu vào, hoặc là hồn phi phách tán, chết dưới chiến hồn đau của ta. Thời điểm quan trọng, Dương Lăng dứt khoát dùng đến biện pháp trực tiếp nhất, vừa nói vừa lạnh lùng giơ tay phải lên. Trong nháy mắt đám ngũ hổ thượng tướng như thi vu vương và kim bằng lạnh lùng bước ra trước. Mặt không đổi sắc nhìn đám người chủ thần ca đặc đang cố gắng phản đối, chờ phân phó. Mười hai tổ vu như hình thiên và hậu thổ thì càng thêm trực tiếp, lớn tiếng rít lên, tản mát ra hung khí và áp không gì sánh nổi. Thuận thì sống, nghịch thì chết, vì nhanh chóng giải vây, vì muốn tìm ra ai là chúa tể một cách nhanh nhất. Dương Lăng Tuyệt không ngại khai đao với mấy người kia, giết gà dọa khỉ. Lần này, bên cạnh hắn ngoại trừ ngũ hổ thượng tướng gia cũng đã tập trung cả mười hai tổ vu. Có thể nói đã tập trung lực lượng tinh nhuệ và cường đại nhất của ma thần thú hệ Số người mặc dù không nhiều lắm Nhưng cũng bằng phân nửa những người ở đây Hơn nửa phối hợp rất ăn ý Lực chiến đấu cực kỳ cường đại Trở thành đội ngũ có lực lượng cường đại nhất ở đây Chiến hồn đao Nhìn chiến đao trên lưng dương lăng Nhìn ngũ hổ thượng tướng và 12 tổ vũ đằng đằng sát khí Mọi người chấn động trong lòng Mặc dù biết Dương Lăng ma thú chủ thần rất cuồng bạo Nhưng dù như thế nào cũng không nghĩ được rằng Hắn thậm chí lại dựa vào thực lực cường đại Không hề do dự chọn lựa biện pháp bá đạo đến thế Liều mạng với hắn Thấy Dương Lăng khí thế ép người Mọi người nhìn nhau Hai mắt đỏ bừng Nhưng lại nhìn Dương Lăng có thực lực thâm sâu không lường được Lại nhìn 12 tổ vu thực lực cũng rất cao siêu bên cạnh hắn Lại không dám ra tay Không một ai dám ra tay trước. Dương Lăng, để ta. Ta tin tưởng ngươi tuyệt đối không phải là Chúa Tể. Ngay khi mọi người đang trần chờ không quyết, 12 tổ vu đã bước đến gần. Xung đột sắp sửa xảy ra. Thiên cô lau khô nước mắt không hề do dự bước ra. Đi tới trước mặt Dương Lăng. Người khác hoài nghi động cơ của Dương Lăng. Lo lắng hắn là Chúa Tể. Nhưng Thiên cô lại tuyệt đối tin tưởng hắn. Linh hồn lạc ấn mà Chúa Tể lưu lại chính là do Thượng Cổ vu Sư Dương Lăng hóa giải nó. Nếu như Dương La thật sự là Chúa Tể, lúc ấy có thể tìm thời cơ từ chối, tiếp tục lưu lại linh hồn lạc ấn trong đầu nàng. Thậm chí, còn có thể nhân cơ hội đó tăng cường thêm cho linh hồn lạc ấn. Tốt lắm, tiên ni á tiểu thư, ngồi xuống, thả lỏng tinh thần. Thời khắc mấu chốt này, Dương Lăng cũng không dài dòng. Bảo Thiên Cô ngồi xuống một bên, sau đó cho thi Vu Vương và 12 tổ Vu bảo vệ, rồi niệm Vu quyết, tay bắt Vu ấn, một lũ thần thức tuôn ra, nhanh chóng rót vào trong đầu Thiên Cô. Mặc dù thực lực cường đại, hơn nữa có 12 tổ Vu bảo vệ, nhưng đối mặt chúa tể hắn không dám khinh thường, giữ khoảng cách nhất định với Thiên Cô. Hơn nữa cố ý để bọn thi Vu Vương bên ngoài, 12 tổ Vu thì bảo vệ ngay bên cạnh mình. Đám người thi vu vương và kim bằng đều có linh hồn lạc ấn trong đầu, ở tình huống này, không thể nào là chúa tể được. Có điều, chúa tể trong nháy mắt giết hết trọng tài giả quân đoàn và liên quân thần hệ, thần thông đó thật quá kinh khủng. Không ai biết hắn còn có thần thông kinh khủng nào hơn nữa không? So với đám người kim bằng, Dương Lăng vẫn tin tưởng 12 tổ vu hơn cả. Tiên Ni Á tiểu thư, cảm ơn đã phối hợp, xin đứng qua một bên. Dựa vào thần thức cường đại và sự phối hợp của thiên cô, Dương Lăng nhanh chóng xác nhận trong đầu nàng không có điều gì khác lạ, thi triển vưu thuật huyền ảo dò xét trí nhớ nàng, xác nhận thiên cô không thể nào là chúa tể. Dương Lăng, tới lượt ta đi, nhìn thiên cô bình yên trở về, lôi mông thở dài một hơi. Mặc dù không tin Dương Lăng là chúa tể, nhưng nhìn thấy thiên cô để mặc cho Dương Lăng rót thần thức vào đầu, vẫn vô cùng khẩn trương. Được rồi, lôi mông đại nhân, xin ngồi xuống. Dương lăng khom người hành lễ, mời lôi mông ngồi xuống, nhanh chóng đưa thần thức khổng lồ dò xét trong đầu hắn. Rất nhanh đã xác nhận lôi mông không phải là chúa tể. Dương lăng vinh đệ, đến lượt ta. Lôi mông vừa đứng lên, lưu lãng kiếm tôn đã bước lên, sau khi hít một hơi thật sâu, liền để mặc cho Dương lăng đưa thần thức vào trong óc. Thấy đám người thiên cô và lôi mông đã kiểm tra nhưng không xảy ra chuyện gì khác thường, mọi người thở dài một hơi, cả bọn cứng đầu đều ngồi xuống, để cho Dương Lăng đưa thần thức vào, vốn vẫn luôn trong tư thế chuẩn bị sống chết cùng Dương Lăng, giờ không còn một ai có ý nghĩ đó. Đám người thiên cô, lôi mông, lưu lãng kiếm tôn đã đứng về phía Dương Lăng, thực lực đôi bên càng thêm cách xa, trong lòng vẫn không yên tâm để cho Dương Lăng đưa thần thức vào trong đầu. Nhưng bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác Một mình khiêu chiến quyền uy của Dương Lăng Ma thú chủ thần Tuyệt đối là muốn chết Chỉ sợ không chết trên tay chúa tể Ngược lại đã sớm chết dưới đao của Dương Lăng Kiểu gì cũng chết Còn không bằng tốt hợp tác với hành động của Dương Lăng Một người Hai người Dựa vào thần thức cường đại và vô thuật huyền ảo Dương Lăng nhanh chóng bài trừ cả đám cường giả đang rất khẩn trương kia Thông qua linh hồn lạc ấn hắn chắc chắn đám người thi vu vương không thể nào là chúa tể được. Rất nhanh, giữa sân chỉ còn lưa thưa vài người. Ngoại trừ tinh không thành chủ tạp mai long bị thương rất nặng, đang phải dựa vào một gốc cây mới đứng vững được ra. Thì chủ thần ca đặc và cường giả tuyệt thế tang cổ lạp. Chúa tể là chủ thần ca đặc, cường giả tuyệt thế tang cổ lạp. Hay là nhìn ba người còn lại, mọi người vô cùng khẩn trương. Chầm ngâm một lát, đều tập trung vào linh hồn ba động của chủ thần ca đặc và cường giả tuyệt thế tang cổ lạp, chuẩn bị đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Chủ thần ca đặc là người đầu tiên phản đối đề nghị của Dương Lăng, cường giả tuyệt thế tang cổ lạp là người thứ hai lớn tiếng hùa theo, trùng hợp chính là cả hai đều chậm chạp không chịu phối hợp hành động, hoặc là quá mức khẩn trương, hoặc là trong lòng có quỷ, nếu như không đoán sai. Chúa Tể hẳn là một trong hai người này. Hai vị huynh đệ, các ngươi cứ tiếp tục trở đi, để xem rốt cuộc ai thật sự là Chúa Tể. Tinh không thành chủ tạp mai long ôm bộ ngực đau nhói đứng lên, vừa nói vừa kéo giãn khoảng cách với chủ thần ca đặc và cường giả tuyệt thế tang cổ lạp, lão đảo đi về phía Dương Lăng. Dương Lăng huynh đệ, để chứng minh sự trong sạch, đưa thần thức vào không thành vấn đề. Nhưng nếu ngươi nhân cơ hội này tiết lộ ra một ít trí nhớ của ta, ta tuyệt đối không để yên cho ngươi đâu. Mặc dù bị thương rất nặng, nhưng tinh không thành chủ tạp mai long cố gắng nở nụ cười, thở dài một tiếng, rồi sau đó từ từ ngồi xuống cách Dương Lăng không xa. Thả lỏng tinh thần, giống như lưu lãng kiếm tôn từ từ nhắm hai mắt lại, chờ Dương Lăng đưa thần thức vào. Có lẽ do vết thương quá nặng, Mặc dù cố gắng áp chế, khóa miệng vẫn không ngừng dì máu. Hắc hắc, yên tâm đi. Biết người yêu ngươi là ai, ta tuyệt đối giữ bí mật dùng ngươi. Nhưng nếu là ngươi đối với người khác làm cái gì xấu xa, thì ta cũng không dám chắc. Dương Lăng cười cười, nhìn tinh không thành chủ tạp Mai Long. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình sinh mệnh nước suối, để thu vu vương đem đến cho tạp Mai Long. Tạp Mai Long cũng không khách khí trực tiếp nuốt vào. Một lát sau, sắc mặt đã khá hơn, Dương Lăng bắt đầu niệm vô quyết, nhanh chóng hành động. Nhưng ngay khi thần thức của hắn sắp rót vào đầu Tạp Mai Long, thì đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Tinh không thành chủ Tạp Mai Long đang bị thương rất nặng đột nhiên quát lên một tiếng, như một tia chớp lao thẳng tới Dương Lăng đang không hề phòng bị, thân hình nhoáng lên. đã dễ dàng xuyên qua đạo phòng tuyến thứ nhất do năm ngũ hổ thượng tướng tạo thành, còn thuận tay đánh cho mỗi người một trường. vài tiếng rắc rắc vang lên, trên ngực năm người bao gồm cả thi vu vương đều lõm xuống, xương sườn bị chặt đứt hơn phân nửa, bị một trưởng đánh bay ra xa. tạp mai long nhìn tốc độ rất nhanh, lực công kích trong nháy mắt tăng vọt của tạp mai long dương lăng chấn động cả người. Đám người lôi mông và thiên cô cũng không ngoại lệ Vốn tưởng rằng Chúa Tể phải là chủ thần ca đặc hoặc cường giả tuyệt thế tang cổ lạp Nhưng không ngờ rằng đó chính là Tạp Mai Long Người luôn sung phong đánh trận đầu Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 828 từ Bất Minh Mục Thời khắc mấu chốt Không cần dương lăng kịp ra tay 12 tổ vu bên cạnh nhanh chóng có phản ứng, trong nháy mắt 12 tổ vu đã tỏa ra sát khí ngận tràn lập tức nhanh chóng bảo vệ dương lăng đang ngồi dưới đất, tinh không thành chủ tạp mai long đột nhiên ra tay với tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đánh trọng thương đám người thi vu vương, lại đánh mạnh ra một trưởng vào người 12 tổ vu ý đồ muốn đột phá phòng tuyến mà 12 tổ vu đang bố trí rồi tập kích dương lăng đang bị tiêu hao rất nhiều năng lượng đáng tiếc dù như thế nào cũng không thể xông vào được Vội vàng nên các tổ vô không kịp thi triển đô thiên thần sát đại trận. Nhưng đã dùng thân thể ngăn cản đòn tập kích của tinh không thành chủ tạp Mai Long. Khóe miệng đã chảy ra một tía máu. Nhưng vẫn tử thủ bên cạnh Dương Lăng. Hắn là chúa tể. Lên, cùng nhau ra tay giết hắn đi. Khiếp sợ trôi qua. Đám người hắc ám quân vương và lưu lãng kiếm tôn nhanh chóng phản. Ứng. nhìn thấy mười hai tổ vô gắt gao chặn tạp mai long lại mắt sáng lên nhanh chóng liên thủ xông tới đối mặt với chúa tể thực lực thâm sâu không lường được chỉ có thể liên thủ cùng nhau mới là đối thủ cũng chỉ có cách liên thủ đánh bại đối phương mới có thể ra khỏi thần chi quốc độ thần bí đáng sợ này ông lưu lãng kiếm tôn một mình một ngựa lao ra trước cầm lợi kiếm trong tay gil một tiếng hướng chém về phía tinh không thành chủ tạp mai long Người còn chưa kịp tới, trường kiếm sắc bén đã phát ra một tiếng ngân khẽ, kèm theo từng đạo kiếm khí sắc bén, lôi bạo tinh quân theo sát phía sau, quát lên một tiếng rồi phát ra một đạo xà hình tia chóp kinh người chụp xuống đầu hướng tạp mai long. Đối mặt chúa tể thực lực thâm sâu không lường trước được, mọi người đều cắn răng thi triển tuyệt kỳ, phát ra những chiêu công kích mạnh nhất, đáng tiếc là đừng nói làm cho chúa tể bị thương nặng. Mà ngay đến ống tay áo của hắn cũng đụng còn không được Trong trước mắt Ngoài sự tấn công vô ích Mọi người đều đồng loạt bị thương dưới tay của chúa tể A Cứu Ta Nhìn thấy đám người lưu lãng kiếm tôn và hắc ám quân vương trước sau bị thương Chủ thần ca đặt đầu óc trống rỗng, Hoảng sợ vô cùng Xoay người bỏ chạy vào trong khu rừng rậm mênh mông kia Không ngờ Vừa xoay người một cái thì có một bàn tay rất lớn xuất hiện sau lưng, cổ bị bẻ gãy, ngay sau đó một bàn tay đâm từ lưng vào trong cơ thể, dùng sức bóp nát thần cách của hắn. Người đã bị thương nặng, sau khi đột nhiên bị rơi vào thần chi quốc độ thần bí quỷ dị, chủ thần ca đặc vô cùng lo lắng, ngoài nghi tất cả những người bên cạnh, là người đầu tiên phản đối đề nghị của Dương Lăng, vì mạng sống của mình nên rất cảnh giác. Không ngờ rằng lại là người đầu tiên chết trong tay Tạp Mai Long, hóa thân của Chúa Tể, hồn phi phách tán. Càng sợ chết, thì chết càng nhanh. Nhìn thấy đám người lôi mông liên thủ cũng không phải là đối thủ của Chúa Tể, trong nháy mắt đều bị thương rơi xuống đất. Dương Lăng hạ lệnh cho 12 tổ Vu lập tức xông lên, rút thanh chiến hồn đao sắc bén trên lưng ra. Huyết lên một tiếng, thân hình nhóng lên đã xuất hiện phía sau lưng Tạp Mai Long. hung hăng chém xuống một nhát, thanh đao sắc bén mang theo từng đạo tia chớp bao phủ cả người chúa tể, linh hồn tia trước. Thời khắc mấu chốt này Dương Lăng không do dự xuất ra một chiêu công kích mạnh nhất, trực tiếp tấn công vào linh hồn chúa tể. Đinh sau khi dùng một ngón tay đánh văng huyền minh cốt tiến của tổ Vu huyền minh, tạp mai long hóa thân của chúa tể nghiêng người tránh khỏi linh hồn tia trước của Dương Lăng, ngay sau đó, đánh mạnh vào chiến hồn đao. Phát ra tiếng ngâm khẽ, trong nháy mắt, Dương Lăng cảm thấy thân đau truyền đến một cỗ lực lượng không gì sánh được, cổ tay tê dần, chiến hồn đau thiếu chút nữa đã rơi ra, lực lượng thật mạnh, Dương Lăng cả kinh vội vàng lui lại, ra lệnh cho 12 tổ vu vây tạp mai long lại, hít một hơi thật sâu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, một mặt bình tĩnh hỗ trợ cho 12 tổ vu một mặt suy nghĩ kế sách đối phó. Đối mặt với chúa tể thực lực cao siêu, ngay cả đám người thi Vu vương và lôi mông cũng không phải đối thủ, ma thú bình thường càng không cần phải nói. Dương Lăng vừa mới thuấn di bay ra, tổ vư hình thiên đã dơ thanh cử phủ lên bộ vào cổ tạp Mai Long. Tổ Vu đế giang được xưng không gian chi thần lại đến trước, đánh vào hậu tâm của tạp Mai Long. Tổ Vu huyền minh hừ lạnh một tiếng, tiếp tục bắn ra một cây cốt tiến sắc bén. 12 tổ vũ liên thủ đánh ra, dựa vào thần thông cường đại cùng với thân thể cường hãn, vây lấy tạp mai long, phát động những đợt công kích mãnh liệt. Tạp mai long hóa thân của chúa tể thực lực quả thật thâm sâu không lường được, nhưng vừa phải đề phòng bị Dương Lăng đánh bất ngờ, đồng thời lại phải... ứng phó với 12 tổ vũ, nên ngay trong khoảng thời gian ngắn cũng không chiếm được thượng phong. Ồ, đây là... Thấy 12 tổ vu càng đánh càng hăng. Dương lăng chiến ý mênh mông, chuẩn bị lao tới cuốn lấy tạp mai long hóa thân chúa tể, để cho 12 tổ vu nhân cơ hội này mà thi triển đô thiên thần sát đại trận. Không ngờ vừa mới dơ thanh chiến hồn đao sắc bén lên, đã cảm giác được năng lượng ba động trong không trung có đôi chút khác thường, cảm giác được một tia khí tức ở bên ngoài. Nhìn bộ dạng, Sau khi tạp mai long hóa thân chúa tể dường như bị tổ vu tấn công điên cuồng, thần chi quốc độ đã xuất hiện sơ hở. Dương lăng không hề suy nghĩ, vô ý thức bay vọt lên trời, đánh mạnh vào không trung. Một tiếng oanh trôi qua, trên không trung xuất hiện một không gian liệt phùng. Bọn lôi mông đang trọng thương thấy thế, đều dùng hết toàn lực. Thừa lúc chúa tể đang bị 12 tổ vu cuốn lấy, nhanh chóng mở rộng không gian liệt phùng trên không trung ra. rất nhanh sau một tiếng vang thật lớn thần chi quốc độ đã bị phá vỡ tất cả đã trở lại thần điện ba ba ba không đợi mọi thở dài một hơi từ bên trong thần điện đã truyền đến một chàng vỗ tay cùng với tiếng bước chân càng ngày càng gần rất nhanh một lão già dâu tóc bạc phơ đã xuất hiện trước cửa thần điện kiếm nô kiếm nô vốn bị lửa đốt cháy đen bị tổ vu giết ngay tại chỗ giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, cả người không nhiễm một hạt bụi, vẻ mặt bình tĩnh như chưa hề bị thương. Đây, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ hai người các ngươi đều là chúa tể? Nhìn kiếm nô đang từng bước từng bước đi tới, không cảm ứng được bất cứ năng lượng ba động nào, nhưng làm cho người ta có cảm giác sợ sệt. Mọi người kêu lên sợ hãi. Mặt mày tái nhợt như người chết, vô ý thức lui về phía sau vài bước. Chúa tể trí cao vô thượng là tinh không thành chủ tạp mai long đã làm cho mọi người ngạc nhiên, nhưng không ngờ kiếm nô canh giữ cửa thần điện cũng có thân phận này. Đám người lôi mông và thiên cô kinh hãi, dương lăng và 12 tổ vô cũng không ngoại lệ, đều vội vàng lui lại, cẩn thận nhìn chằm chằm kiếm nô và tạp mai long. Cùng lúc đó... Ở sâu bên trong thần điện truyền đến một tiếng kêu yếu ớt, ma quân đại thống lĩnh nhìn thấy cũng rất ngạc nhiên. Sai rồi, kiếm nô vừa nói vừa tiến lên một bước, lạnh nhạt nói, tốt lắm, các khiên chiến giả, để bổn tôn của ta nhìn xem thực lực thực sự của các ngươi là như thế nào. Bổn tôn, nhìn tinh không thành chủ tạp mai long lạnh lùng đứng sau lưng kiếm nô, mọi người càng thêm sợ hãi, một phân thân đã lợi hại như thế. Vậy liên thủ với bùn tôn thì sẽ kinh khủng đến mức nào? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Phổ lạp ni kỳ. Ngươi. Cái tên hèn hạ này. Nhất định là ngươi nhân cơ hội đã giết chết chúa tể khi ngài đang bị thương. Sau đó giả truyền lệnh chúa tể. Để tất cả mọi người hiểu lầm là chúa tể đang bế quan tĩnh tu. Âm thầm thao túng mọi người. Lúc mọi người ở đây đều đang kinh hãi. vô ý thức tập trung lại một chỗ ma quân đại thống lĩnh khó khăn đứng lên vừa nói vừa nhìn chấm chằm vào kiếm nô dù cho hiểu được cái gì là lực lượng bổn nguyên trong thiên địa đáng tiếc đáng tiếc quá hóa thân chúa tể kiếm nô lắc đầu nói tiếp bề ngoài đúng là như vậy nhưng đối với một cường giả chấn tránh thì thực lực mới là vĩnh hằng ma quân nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành rồi năm đó Nguyện vọng khi đi theo ta đã đạt được Trăm ngàn vạn năm tới đây Ngươi đã trở thành đại thống lĩnh trọng tài giả cao cao tại thượng Sống lâu trăm ngàn vạn năm qua Ngươi cũng nên thỏa mãn đi Cũng nên nghỉ ngơi rồi đó Kiếm nô bổn tôn của chúa tể mấp máy môi như đang thoáng niệm vài câu chú ngữ Không có năng lượng ba động Cũng không có sát khí bức người Nhưng ma quân đại thống lĩnh chỉ khẽ trợn mắt lên rồi ngã xuống Hồn phi phách tán, thân thể lạnh như băng, chết không nhắm mắt. Linh hồn công kích thật lợi hại. Nhìn thủ đoạn của chúa tể, mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Mặc dù biết chúa tể thực lực tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới hắn lại lợi hại đến như vậy. Càng không ngờ tới, chúa tể thậm chí không hề do dự ra tay với người của mình. Ma quân đại thống lĩnh ít nhất cũng ở bên cạnh hắn trăm ngàn vạn năm. Không có công cũng có sức, không nghĩ tới, lại chết trong tay chúa tể, khó trách được, ma quân đại thống lĩnh chết không nhắm mắt, làm sao bây giờ, nhìn kiếm nô đang từng bước một tiến tới, nhìn tạp mai long cũng đang lạnh lùng theo sau, mọi người đều cảm thấy sợ hãi, chúa tể giết chết người của mình mà không hề do dự, thì đối với người khác càng không mềm lòng. Nghĩ đến quân sĩ liên quân và đám trọng tài giả tù binh đều bị thời không chi luân giết chết. Mặc dù không hiểu tại sao chúa tể lại ra tay giết người của mình. Nhưng đây tuyệt đối là một cỗ máy giết người. Một chúa tể có một phân thân. Vậy các chúa tể trước kia đã đi đâu? Phân thân của bọn họ ở đâu? Đám người lôi mông và thiên cô mặt mày tái nhợt. Dương lăng cũng không ngoại lệ. Trong mơ hồ, hắn cảm giác có chỗ là lạ. Chuyện có vẻ như phức tạp hơn trong tưởng tượng của mình Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 829 Tội nhân không thể nào Không thể nào Nhìn chúa tể phía sau đích tinh không thành chủ lôi mông trợn to hai mắt hai mắt lên Không thể tin nổi Tạp mai long là do ta tự mình bồi dưỡng và chọn lựa Là trưởng lão chịu trách nhiệm liên lạc với bên ngoài của liên minh chúng ta làm sao có thể là hóa thân của ngươi tinh không thành chủ tạp mai long vừa ra tay mọi người đã cảm giác có cái gì không đúng nhưng đến khi bổn tôn của chúa tể là kiếm nô tự miệng thừa nhận lôi mông cũng khó thể tin được tạp mai long dĩ nhiên là hóa thân của chúa tể nằm vùng bên cạnh mình trăm ngàn vạn năm qua vì che giấu tai mắt mọi người hán ẩn mình ở thái luân đại lục một vật chất vị diện nho nhỏ Vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, hờ hông ai biết mình đang ở đâu, không nghĩ rằng mọi hành động đã sớm bị chúa tể biết rõ, không có gì là không thể nào. Nhìn lôi mông đang rất kinh ngạc, chúa tể cười cười, nói tiếp, được rồi nếu đã ra khỏi thần chi quốc độ, qua cửa thứ nhất, các ngươi cũng có tư cách hiểu rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, đợi lát nữa hồn phi phách tán. Cũng coi như biết mọi chuyện, Chúa Tể vẻ mặt bình tĩnh, vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ tay. Ngay lập tức, một bóng đen từ phương xa bay tới tốc độ rất nhanh. Nháy mắt đã đến trước mặt, tóc rối bù, quần áo bẩn thỉu giống như một tháng không có tắm. Ngà Luân Đại Sư, nhìn Ngà Luân Đại Sư tốc độ rất nhanh, mặt lạnh như băng. Cung kính đứng ở phía sau hóa thân kiếm nô của Chúa Tể. Đám người thi vu vương và kim bằng kêu lên thất thanh. Dương Lăng cũng không ngoại lệ, không nghĩ tới, chúa tể phái một phân thân nằm vùng bên cạnh lôi mông liên minh đại trưởng lão. Càng không nghĩ tới, thậm chí ở bên cạnh mình cũng để lại một tai mắt mà không ai ngờ đến. Đây, đây là khôi lỗi, hay là phân thân? Trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ai mới là chúa tể? Tạp Mai Long và Ngà Luân, một là trưởng lão của liên minh, là thành viên quan trọng của liên minh, một người là đại tướng không thể thiếu của ma thần thú hệ, nắm trong tay ma thú binh công tràng khổng lồ. Giờ nhìn thấy hai người bọn họ thậm chí đều là tai mắt mà chúa tể âm thầm bày ra. Mọi người không khỏi kêu lên sợ hãi. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt tái nhợt, lo sợ bên cạnh vẫn còn tai mắt của chúa tể. Lo sợ không cẩn thận bị tập kích. Không sai, hai người bọn họ đều là hóa thân của ta. Thật lâu trước kia, phân thân của ta đã cướp lấy quyền khống chế thân thể hai người bọn họ. Cho dù bổn tôn ở thần điện, nhưng ta vẫn hiểu rõ được tình huống của các đại vị diện. Và thuận lợi tiếp xúc được bí mật của Thượng Cổ vu Sư. Nhìn mọi người đang khiếp sợ, Chúa Tể cười cười. Thì ra sau trận chiến ở thần ma mộ chàng trăm ngàn vạn năm trước. Mặc dù đã đuổi đi đông đảo Thượng Cổ vu Sư, nhưng bản thân Chúa Tể cũng bị thương khá nặng. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà phát hiện ra một mảnh thiên địa rộng lớn hơn, xác định các thứ nguyên không gian khác còn có các thần thông cường đại, khiếp sợ trôi qua liền nhanh chóng trở lại Lưu Tinh Tòa Thành, lập tức ban bố mệnh lệnh qua lại giữa các vị diện và thăm dò vô tận Hải Dương, tận dụng thời gian dưỡng thương và tìm hiểu thần thông của các Thượng Cổ vu Sư. Đại chiến giữa trọng tài giả quân đoàn và vị diện Lưu Lãng giả đã xảy ra. Lưu Lãng giả phẫn nộ chống cự. Đáng tiếc, đều là tự phát. Căn bản là không phải đối thủ của trọng tài giả quân đoàn. Thường thường còn không chưa kịp chống đối đã bị trọng tài giả đánh lén mà chết. Ngay khi cuộc chiến sắp kết thúc Lưu Vân Chiến đội do Lôi Mông chỉ huy đã từ vô tận Hải Dương chạy về thần ma mộ tràng, mang theo một kiện vũ khí thần bí. Thuận lợi mở ra thông thiên tháp ở thần ma mộ tràng, mở ra thập nhị thông thiên tháp triệu hoán đại trận. Hành tung của đám lôi mông rất bí ẩn đang tập trung đám lưu lãng giả may mắn sống sót lại. Nhưng đáng tiếc lại bị thành chủ vân trung thành mật báo cho chúa tể, dẫn đến trọng tài giả quân đoàn, kinh động cả chúa tể. Sau một trận đại chiến, đám lưu lãng giả chống cự gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, lưu vân chiến đội cũng tổn thất nặng nề Sau khi khống chế linh hồn mấy tên đội viên bị thương nặng Chúa tể càng nhanh chóng phát hiện nhóm lôi mông chưa chết Đang bí mật chạy về thần ma mộ tràng Hiểu được đám người lôi mông đã tìm được một kiến vũ khí để mở thông thiên tháp ra Chúa tể tương kế tự kế Một bên phái trọng tài giả quân đoàn truy lùng những người thuộc hạ còn sống sót của thượng cổ vu sư Một bên nhanh chóng trở lại lưu tinh tòa thành Nhưng khác với tin đồn là bế quan chứa thương trong thần điện mà chia ra làm ba